Phán Nhi mang theo Loan Ngọc trở về phế trang, trước kia nàng liền nghĩ đem kia hai chỉ con củ lần từ Liêu Thị trong tay tiếp nhận tới, nhưng vẫn luôn vội vàng chuyện khác, liền không có đảo ra công phu. Chủ tớ hai cái đi đến Liêu Thị sở trụ tiểu viện khi còn nhỏ, Liêu Thị đang ở làm cơm chiều. Lại nói tiếp, nông gia người làm thức ăn cũng không tính tinh tế, cũng không giống gia đình giàu có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền hảo. Liêu Thị cũng không ngoại lệ, Cây nghề của nàng không thể xưng là thật tốt, nhưng bởi vì phế trang thổ địa đã sớm bị linh tuyển cải thiện, ngâm đen bùn đất ẩn chứa thập phần phong phú linh khí, có thể sự hoa màu mọc càng tốt, phẩm chất cũng tăng lên không ngừng được nhỏ. Bởi vì cái này duyên cớ, mới mẻ rau xanh chỉ cần hơi thêm chế biến thức ăn, cũng đừng có một phen tư vị nhi. Liêu thị chính đem trong nồi hầm nấm hương canh gà từ bếp lò thượng dọn xuống dưới, này gà đều không phải là nông gia huy thổ gà. Mà là sau núi chỗ trộm tới gà cảnh, thịt chất không giống thổ gà như vậy non mịn, vị muốn càng thêm khẩn thật chút. Trên núi nấm hương khí nồng đậm, nấm hương khí vị cùng canh gà thuần hậu đan treo ở bên nhau, Phán Nhi nghe nghe, thế nhưng có chút đói bụng. Ở trên eo hệ trên tạp dề lau bắt tay, Liếu Thị nhìn đến Phán Nhi, vội không ngừng mà từ trong phòng bếp đi ra, cung cung kính kính mà hành lễ, đầy mặt mang theo vui sướng ý cười. Phu nhân như thế nào tới? Nhà ta kia khẩu tử đang xem kia mấy cây láo cây mai, cũng không ở nhà. Phán Nhi cười cười, trầm gì gì nói, lúc trước không phải đem kia hai chỉ con củ lần đặt ở nguyên nơi này dưỡng sao. Ta hiện nay rảnh rỗi, suy nghĩ đem chúng nó nhận được bên người dưỡng. Vừa nghe lời này, Liêu Thị cũng không ma kỷ, ở phía trước dẫn đường, đem Phán Nhi đưa tới thiên trong phòng. Liêu Thị là cái tâm linh thủ xảo, cấp hai chỉ con củ lần làm cái hoa, dùng tế nhuyễn vải đông làm mặt. Bên trong tắc lông ngỗng đã xóa tung lại mềm mại, con khỉ so với giống nhau động vật muốn thông minh rất nhiều, kia hai chỉ vật nhỏ tuy rằng không thích liêu thị, nhưng đối cái này toa thật sự hiếm lạc khẩn. Bởi vì con củ lần móng nuốt bén nhọn sắc bén, hai chỉ vật nhỏ ngốc tại trong ổ khi, sợ đem cái đệm chọc ra lỗ thủng, liền chỉ có thể thật cẩn thận mà ghé vào bên trong. Phán nhi đẩy cửa đi vào đi khi, con củ lần nghe được động tĩnh, chi chi kêu lên. Hơi chút đại chút con cù lần gắt gao nhìn trầm chằm phán nhi, có một chút nhảy tới rồi nữ nhân trong lòng ngực, quen cửa quen nẻo đem trang linh tuyển thủy bình xứ cấp móc ra tới, mở ra cái nắp dùng miệng uống. Động vật đối linh khí cảm giác muốn so người nhạy bén rất nhiều, ghé vào trong ổ con khỉ tử cũng thấy ra tới linh tuyển thủy là khó được thứ tốt. Đối với hầu cha ăn mảnh hành động sinh ra cực đại bất mãn, cũng đi theo nhảy đến tiểu nữ nhân trong lòng ngực, hai cha con bắt đầu tranh đoạn. Cũng may con khỉ cũng là có trường mực, thật không có chân chính náo lên, chỉ là đem kêu bình lình tuyển thủy một nửa uống lên, hai trương hầu trên mặt lộ ra thỏa mãn chi xác khiếp mắt đừng để có bao nhiêu hưởng thụ. Tiểu phụ nhân dưỡng này hai chỉ ước trừng một năm, không nghĩ tới chúng nó phu nhân như vậy thân, thật là cái không quên buồn. Liêu thị vừa nói, một bên dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Phán Nhi. Tiểu nữ nhân gắt gao nhấp môi, cảm nhận được trong lòng ngược đầu nặng chịu phân lượng. túi đầu nhìn lướt qua đang ở chơi bình xứ con cù lần, nói cái gì đều không nghĩ nói. Từ liêu thị trong nhà rời đi, phán nhi không có ngồi trên xe ngựa, ngược lại thả chậm bước chân ở phế trang trung đi tới. Phế trang chiếm địa cực đại, phía sau chỗ dựa, trong trang có sông nhỏ chạy qua, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, thôn trang, cái gì cần có đều có. Đi tới rừng đào bên trong, hiện giờ tuy rằng không phải đào hoa thỉnh phóng thời tiết, Nhưng lại còn có không ít nặng chịu thủy mật đảo treo ở chi đầu tán một cẩu ngọt ngào hương khí, làm người nghe liền cảm thấy thoải mái. Tiếp tục đi phía trước đi, liền đi vào cây lê trong rừng, vàng óng ánh nam quả lê cũng đều chín, này đó trái cây đều không cần bắt được bên ngoài, mỗi ngày trực tiếp đưa đến Vinh An phường trung, liền sẽ bị biết hàng lao khách tranh mua không còn. Bởi vì Vinh An phường bán thức ăn chủng loại rất nhiều, hai nhà cửa hàng vẫn là có chút bận việc không khai. Triệu ba tử lúc trước lại cùng Phán Nhi để ra một miệng, ở kinh thành khai đệ tam gia chi nhánh, chuyên môn bán phế trang sản nguyên liệu nấu ăn, như là rau dưa trái cây, cùng với bổ dưỡng dưỡng thân đảo keo rượu trái cây linh tinh đồ vật. Tuy rằng này đó thức ăn không có trải qua nấu nướng, nhưng bởi vì bên trong ẩn chứa linh khí, phẩm chất so khác cửa hàng đều cao hơn một bậc, ăn vào bụng lúc sau đích đích sát sát đối thân thể có chỗ lợi, cho nên lão khách mới có thể vẫn luôn nhận chuẩn phế trang đồ vật. liền tính giá cả hơi chút quý chút, cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà từ túi tiền đem bạc cấp móc ra tới. Ở phế trang vòng một vòng lớn nhi, mắt thấy ngày rơi xuống, sắc trời sắt hắc, phán nhi cũng không nghĩ ở bên ngoài nhiều làm lưu lại, rốt cuộc họ trừ nam nhân kia tâm nhãn tiểu nhân dường như châm chọc nhi giống nhau, gần nhất còn nháo ra mỹ nhân đồ kia việc sốt ruột sự, ngấm lại trừ lương ban đêm đầu có thể lăn lộn kia cổ kính, phán nhi cả người liền dâng lên một trận ác hàn. Trở lại tiểu việc khi, chử lương đã ngồi ở trong viện, vừa thấy đến nhà mình tức phụ, cặp kia đen nhánh mắt hương chỉ một thoáng sáng lên, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên giường, độ cung tuy rằng không tính rõ ràng, nhưng người này rõ ràng chính là thập phần cao hứng. Các bà tử đã bị hảo cơm chiều, thứ nha hoàn từng cái bưng lên. Phán nhi ở ban đêm không thích ăn những cái đó dầu mỡ đồ ăn, trong phòng bếp riêng ngao canh gà, dùng canh gà tới nấu mì, tiên mùi hương mỹ. Hơi chút thêm chút ớt liền thập phần khai vị, đói thời điểm ăn thượng một chén nhỏ, đường đề có bao nhiêu thoải mái. Hai vợ chồng ngồi ở trước bàn, phán nhi ăn tương văn nhã, chử lương lại ăn ngấu nghiến, rốt cuộc nam nhân lúc trước ở quân doanh lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, hàng năm cùng những cái đó quân hán ngốc tại một chỗ, không học được những cái đó bát nháo tật xấu đã thực không tồi, dùng cơm hào phong chút cũng không tin cái gì đại sự. Ăn xong canh gà mặt sau, Phán Nhi từ chắp chung lấy ra một cái thanh khẩu hoàn, vừa mới hàm ở trong miệng, liền nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm. Mẫu thân hôm nay buổi chiều vào kinh. Phán Nhi hơi có chút kinh ngạc đúng mày hỏi. Đã đến phê trang. Không phải, nàng trở về hầu phủ, không tính toán dọn đến thôn trang ở. Nghe được lời này, Phán Nhi lập tức liền nghĩ tới lúc trước lần đó lấy máu nhận thân. Lăng thị đối với lấy máu nhận thân kết quả tin tưởng không nghi ngờ. lúc trước trừ lương làm cho nàng mặt cắt vỡ ngón tay kia chén kia thủy cùng với máu đều không thể làm bộ cố tình hai người huyết cũng không có dung hợp ở bên nhau bất chính là thuyết minh trừ lương không phải lăng thị cốt đục sao nhà cao cửa rộng chung nháo ra tới dơ bẩn chuyện này không ít lăng thị tuy rằng đều không phải là công với tâm kế người nhưng hàng năm nhìn nhà người khác hậu trạch chung tranh đấu nàng chính mình cũng có thể nghĩ đến không ít trừ lương ngũ quan cùng phụ thân hắn thập phần giống nhau Hoàn toàn không có kế thừa đến lăng thị nhu huyển tú lệ, kể từ đó, lăng thị sẽ không hoài nghi trừ lương rốt cuộc có phải hay không trừ ra huyết mạch, ngược lại sẽ hướng ly miêu đổi thái tử cái này phương hướng thượng tưởng. Nàng tổng cảm thấy chính mình hài tử khẳng định là bị người đã đánh cháo, trừ phụ đem ngoại thất sinh hài tử cùng nàng nhi tử đổi cho nhau, cho nên hai người huyết mới không thể dung hợp ở một chỗ. Lăng thị đối chính mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. chỉ cần tưởng tượng đến nàng đau sủng nhiều năm như vậy nhi tử thế nhưng là cái hạ tiện nghịch trùng nàng trong lòng liền đau giống như dao cùn ở cắt giống nhau khó chịu không thể tự ức trừ lương thân là định bắc tướng quân liền tính còn không có kế thừa định bắc hầu tước vị nhưng hắn thân phận lại cực kỳ quý trọng hơn nữa nam nhân mấy năm nay trải qua quá vô số mưa gió là định bắc hầu phủ trụ cột thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết xử lý phản đồ khi phương pháp đều có thể đem người dọa phá gan Trong đầu hiện ra những người đó không người quỷ không quỷ đồ vật, lăng thị liền kinh sợ phi thường, bởi vậy liền tính nàng đối trừ lương chán ghét cực kỳ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vạn nhất trọc giận này tôn sát thần, cho dù hai người trên danh nghĩa là mẫu tử, thực tế lại không có nửa điểm nhi huyết thống quan hệ, trừ lương nơi nào sẽ chịu đựng nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này, cho nên ở trừ lương phái người đem lăng thị từ dĩnh xuyên tiếp trở về lúc sau. lăng thị căn bản không dám cũng không nghĩ trụ đến phế trang bên trong lưu tại một cái chủ tử cũng không có định bắc hầu phủ ngược lại có thể làm nàng càng thêm tâm an điểm này phán nhi hiểu trừ lương cũng hiểu đối mặt lăng thị lần lượt mà lan lộn trừ lương rốt cuộc sinh ra khúc mắc cho dù đem chính mình mẹ ruột tiếp trở về làm người hảo sinh phụng dưỡng nhưng lăng thị trong lòng hiểu lầm hắn lại trước nay không tính toán cởi bỏ mẫu tử hai cái 30 năm cốt nhục thân tình Thế nhưng so ra kém một lần hoang đường lấy máu nhận thân, trừ lương cảm thấy thập phần châm trọng, không khỏi cười chê. Câu cửa miệng nói, sinh ân không kịp dưỡng ân, nếu là lăng thị thực sự có hối cải chi tâm, có thể vứt bỏ những cái đó ô tao ý niệm cùng hắn ở chung, trừ lương cũng sẽ không như thế. Đem nam nhân ảm đạm biểu tình thu vào đáy mắt, phán nhi nhịn không được có chút đau lòng, nhu bạch tay nhỏ gắt gao nắm lấy mang theo tháo kén đại trưởng nàng nói giọng khàn khàn. Vô luận như thế nào, ngươi còn có ta, còn có tiểu bảo cùng dục tú. Chữ lương khẽ ừ một tiếng, anh đĩnh cương nghị mặt mày chỗ lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Thấy hắn dáng vẻ này, phán nhi cũng có chút luống cuống, gấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Chính là nơi nào khó chịu? Chử lương sắc mặt tái nhợt, ngực đau. Tiểu nữ nhân thần kinh lập tức liền căng thẳng, liên tưởng đến Chử lương sớm chút năm ngực chịu qua trọng thương, nàng nhịn không được lo lắng lên. Lúc trước kia miệng vết thương tuy rằng ở linh tuyển thủy dưới sự trợ giúp đã khép lại, nhưng khó bảo toàn sẽ không lưu lại cái gì di chứng, càng muốn nàng sắc mặt liền càng là tái nhợt, phấn nhuận cánh môi đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ thấy phán nhi vội vàng đứng lên, vài bước vọt tới nam nhân bên người, tay nhỏ ở chữ lương rắn chắc ngực thượng sờ soạn, không dám dùng quá lớn sức lực, sợ chạm vào đau hán. Cực nóng lòng bàn tay phản nắm lấy phán nhi tay. Chữ lương quét thấy tiểu tức phụ gắt gao nhăn lại mày đẹp, đột nhiên có chút đau lòng, trên mặt thống khổ chi sắc chỉ một thoáng trở thành hư không, đem mềm mại không xương tay nhỏ nhét vào xiêm y môi mỏng dán ở nữ nhân bên thai, ái mội mà mở miệng nói. Tức phụ, ta trên người khó chịu đâu, ngươi mau giúp ta sờ sờ, ngươi sờ soạn liền không khó chịu. Nghe được lời này, phán Nhi nơi nào còn nhìn không ra Chử lương ở diễn kịch. Tức giận trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Tiểu tức phụ muốn bắt tay rút ra, cố tình nam nữ chi gian khí lực vốn là có cực đại chênh lệch, cổ tay của nàng bị trừ lương gắt gao kiểm trụ, căn bản không thể động đậy. Nam nhân thô các người, đem người kéo đến giường bên cạnh, hơi dùng một chút lực, hai người liền đồng thời ngã xuống mềm mại chăn gấm phía trên. Nến đỏ trướng ấm, xuân ý giặt rào. Diêm hồng Y gì trong ngực thai tháng 6 khi bị lúc ấy vẫn là triệu vương biểu ca cấp mang đi, nàng là cái người Hán. Nhưng trong bụng hoài lại là nhu nhiên người loại, này đối với đồng dạng thân là hoàng tộc triệu vương mà nói, không khác đem hắn thể diện hung hăng đạp lên trên mặt đất. Cũng may bởi vì gia luật mới bị trung dũng hầu chém đầu, nhu nhiên bộ lạc thủ lĩnh không còn có người thừa kế, thậm chí ngay cả huyết mạch đều chỉ còn lại có cuối cùng một chút, Diêm Hồng Y trong bụng cái này còn chưa sinh ra hải tử. Bởi vì cái này duyên cớ, cho dù lao thủ lĩnh đã hận độc nghiệp lớn, hận cực kỳ hoàng thất, hắn cũng sẽ không đối Diêm Hồng Y để ra tay, đối lao thủ lĩnh mà nói, Diêm Hồng Y chính là kia lệnh người buồn nôn lao thử, nhưng trong bụng kia khối thịt lại giống vậy tinh mỹ tuyệt luân bình xứ, trăm triệu không thể nhân tiểu thất đại. Không ngừng tôn kính trình Chu lý học người Hán coi trọng chính mình hậu đại, nhu nhiên Lão thủ lĩnh cũng là như thế, vì chính mình chưa xuất thế bảo bối tôn tử, sở hữu nhu nhiên người đều lui ly biên quan. Dùng đầy đủ có nuôi súc vật cùng cường tráng dê bỏ từ triệu vương trong tay trao đổi diêm hồng y hề. Nhu nhiên tuy rằng là cái không nhỏ bộ lạc, nhưng dê bỏ đối thảo nguyên người trên tới nói, so mệnh căn tử còn muốn chân quý. Lao thủ lĩnh làm cho bọn họ lấy ra chân bảo, tới đổi hồi một cái nghiệp lớn nữ nhân, thảo nguyên thượng dân chăn nuôi cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Cứ như vậy, lập tức liền phải lâm buồn diêm hồng y hề bị đưa đến thảo nguyên thượng. Quan ngoại không thể so kinh thành, trừ bỏ mênh mông vô bờ cỏ xanh cùng với dê bò ở ngoài, căn bản nhìn không tới mặt khác đồ vật. Mới nhìn cảnh sắc mở mang, nhưng lại mỹ phong cảnh cũng không chịu nổi một lần một lần mà nhìn. Ở trên xe ngựa ngây người bất quá ba ngày, Diêm Hồng Y lìa cũng đã có chút chịu không nổi. Nàng chịu không nổi thô giáp đồ ăn, nàng nghe không hiểu những cái đó nữ nô nhóm lời nói, càng không thích này đó nhu nhiên người nhìn ánh mắt của nàng. các nữ nhân ở đánh giá diêm hồng y dìa khi luôn là trước đem ánh mắt đặt ở nàng cao cao tùng khởi cái bụng thượng, lúc sau mới có thể nhìn kỹ nàng mặt hai ba cái tụ ở bên nhau nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì trong ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét, giống như nàng là cái gì dơ đổ vật dường như diêm hồng y dìa lại không phải ngốc tử, sao có thể cảm thụ không đến những người này ác ý nữ nhân trong lòng lại nín thở lại sợ hãi thảo nguyên rốt cuộc không phải kinh thành không có người để ý nàng quận chúa thân phận nếu không phải trong bụng còn hoài ra luật mới hai tử nàng nhật tử sợ là càng thêm khổ sở lâm vào tình yêu nữ tử giống như thiêu thân giống nhau phấn đấu quên mình mà hướng hừng hực liệt hỏa chung đánh tới diêm hồng y lìa lúc trước có thể vì ra luật mới ra vẻ phán nhi ngốc tại trừ lương bên người có thể thấy được cũng là động chân tình chỉ tiếc ở kia cổ trích nhiệt tình ý dần dần mất đi lúc sau nàng lý trí dần dần trở về trong óc Nghĩ đến chính mình đã từng đã làm sự, Diêm Hồng Y không khỏi đối đã chết đi ra luật mới sinh ra vài phần phân đoán, nhưng cho dù nàng lại là không căm lòng, hiện tại cũng đã không có cứu vãn đường sống, chỉ có thể đi một bước xem một bước, giữ được cánh mạng mới hảo. Bởi vì mang thai duyên cớ, Diêm Hồng Y dáng người nhi so lúc trước đây đà vài phần, trừ bỏ bụng cao cao phồng lên ở ngoài, trước ngực kia hai luồng cũng là tròn trịa, cách hơi mỏng một tầng siêm ý đều có thể nhìn ra vài phần. Nghiệp lớn nữ tử so với nhu nhiên người khung xương muốn tinh tế chút, không có trải qua gió cắt trà tấn, diêm hồng y lìa ra thịt trắng non đạn luận, liền cái lông tơ khổng đều nhìn không thấy, cùng có được mạch sắc làn da phương bắc dai lệ hoàn toàn bất đồng, cả người có vẻ tiểu xảo là lướt, làm trên lưng ngựa hán tử nhóm một đám đều xem thẳng mắt. Như vậy kiều nhu mỹ lệ tiểu nữ nhân, đặt ở nơi nào đều sẽ dẫn người chú mục, liền tính diêm hồng y trong bụng hoài lao thủ lĩnh tôn tử, cũng không ngoại lệ Lao thủ lĩnh dưới gối chỉ có gia luật mới một cái nhi tử, hiện tại gia luật mới kia tiểu tử đều bị thạch tiến cấp sống quát, một cái tuyệt hậu lao đông tây, cho dù ngồi ở thủ lĩnh vị trí thượng, phía dưới những cái đó manh tướng cũng sẽ không tâm phục. Trên lưng ngựa lớn lên nam nhân phần lớn đều là trực lai trực vãng tính tình, nghĩ muốn cái gì, liền sẽ không nói hai lời cấp đoạt tới. Diêm hồng y là cái nữ nhân, ở những cái đó hán tử trong mắt, cùng dê bỏ cũng không có gì khác biệt. Đem cái này Mỹ lệ nữ nhân làm như chính mình tài sản riêng, là vô thượng vinh quang. Có một cái kêu kia thuận tướng lãnh, ở Diêm Hồng Y ly hẻ nước đối phá ngày đó buổi tối, dùng loan đao thân thủ cắt lấy lao thủ lĩnh đầu, thành nu nhiên bộ lạc mới nhậm chức thủ lĩnh. Diêm Hồng Y ly hẻ mẫu từ hai cái, cũng thành kia thuận sở hữu vật. Tiêu nhu Mỹ lệ ở thảo nguyên thượng thập phần hiếm có, kia thuận tuy rằng hào phóng, lại là cái thương hương tiếc ngọc người. Hận không thể cấp Diêm Hồng Y tốt nhất sinh hoạt, hắn không bỏ được mỹ nhân thương tâm rơi lệ, không có dựa theo bộ lạc quy củ đem hài tử giết, ngược lại nhận làm nghĩa tử, dưỡng tại bên người. Qua mấy năm, nhu nhiên bộ lạc bị hung nô gót sắt chính phục, kia thuận trở thành ác cổ thái thủ hạ tướng quân, Diêm Hồng Y vừa lúc cũng ngao đã chết kia thuận chính thất, thay thế, thành tân tướng quân phu nhân. Cho dù từ nhỏ sinh ở biên thành, lớn lên ở biên thành, Kim Linh cũng chưa từng có rời đi quá chính mình quê nhà. Đương nàng đi theo đoàn xe từ biên thành trung rời đi khi, nói không sợ hãi kia khẳng định là lời nói dối. Gắt gao đem nhi tử ôm vào trong ngực, Kim Linh ngồi ở mềm mại lông dê chăn trên thượng, dùng ngũng nhỏ múc chút mật tông thủy, huy đến trương trọng trong miệng. Xe ngựa mảnh bị người một phen sốc hai, trong xe hầu hạ hai cái nô tỉ vội vàng hành lễ. A cổ thái vây vây tay, hai cái xe nói tiếng hán nữ nô lui xuống. Trong xe chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Nam nhân đặt mông ngồi ở Kim Linh bên người, một nam một nữ ai đến cực gần, trung gian cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Kim Linh tuy rằng đã cùng A Cổ Thái đã làm chuyện đó nhi, thậm chí còn có trọng nhi, nhưng cùng này mọi giờ ở ban ngày ban mặt dưới như thế thân mật, nàng vẫn là có chút không thói quen. Tiêu nhu thân mình hướng bên cạnh né tránh, nhưng xe ngựa tổng cộng cũng liền như vậy đại. Kim Linh dịch một tức, A Cổ Thái liền đi theo dịch một tức. chờ đến nữ nhân dính sắt vào xe vách tường khi liền đã không đường tối lui này mọi rợ cũng giống như một mặt sẽ phát ra cực nóng độ ấm tường đồng vách sắt giống nhau gắt gao dán nàng nóng rực hơi thở phun ở bên hai, a cổ thái ách thanh hỏi nay tiểu tể tử mới một tuổi đi tai sữa sao nghe được lời này kim linh không lý do mà cảm thấy có chút nguy hiểm bất quá nàng không dám nói dối chỉ có thể căng ra đầu như thế nói ngay thường khi không cần uống lên nhưng trọng nhi có đôi khi nháo lợi hại, uống chút, mới có thể ngoan. Sâu thẳm mắt ưng chỉ một thoáng nổi lên một phen hỏa, tia cổ nhiệt độ quả thực muốn đem kim linh cấp đốt cháy hầu như không còn. Nàng cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, đột nhiên cảm giác được một bàn tay to leo lên nàng. Hung nô không giống người Hán, tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo, không muốn làm ra kia chờ ban ngày tuyên dâm việc. A cổ thái không hiểu, cũng không nghĩ hiểu nghiệp lớn quy củ. Hắn từ nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên, liền tưởng chiếm hữu nàng, làm Kim Linh trở thành hắn nữ nhân. Đương nhiên, hắn cũng xác thật làm như vậy. Chỉ tiếc chính mình không có sớm đem Kim Linh nhận được quan ngoại, nếu không hắn cũng không cần sống giống cái hòa thượng dường như, đã hơn một năm đều không có nếm đến nữ nhân tư vị nhi. Thô lệ ngón tay cái ở khoe miệng lau một phen, A cổ thái nhìn gò má đà hồng, hai mắt nhắm nghiền tiểu nữ nhân. Trong cổ họng nhịn không được phát ra dầu dĩ tiếng cười Kim Linh, ngươi là của ta hàn phi Loại chuyện này tổng muốn thói quen Ngươi lúc trước nhưng đáp ứng quá ta Cho ta sinh vài đứa con trai Nếu là đổi ý nói Ta liền đem cái này tiểu tể tử ném tới thảo nguyên thượng uy lang Đối thượng nam nhân trong mắt hung quang Kim Linh biết giá cổ thái không có nói dối Lòng chàn đầy tu quẫn giống như thủy triều rút đi Thay thế chính là lùng đến không hòa tan được kinh sợ Nàng gắt gao cắn môi, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó. Nguyên bản bởi vì cáo giận ác cổ thái mạnh mẽ đem chính mình bắt đến quan ngoại, Kim Linh không nghĩ nói cho hắn trọng nhi thân thế, nhưng giờ này khắc này lại bất đồng. Người nam nhân này nói một không hai, vạn nhất chính mình ngày nào đó trọc giận hắn, trọng nhi tánh mạng chỉ sợ thật liền giữ không nổi. Kim Linh không muốn lấy chính mình nhi tử tánh mạng tới làm tiền đặt cược. Trọng Nhi là nàng hoài thai 10 tháng hao hết trăm cây ngàn đắng mới sinh hạ tới hài tử, là nàng mệnh, nếu là Trọng Nhi có cái gì không hay xảy ra, nàng còn sống có ý tứ gì? Mắt thấy nữ nhân sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống, A cổ thái không khỏi có chút đau lòng, trừng mắt nhìn tiểu tể tử liếc mắt một cái, vừa định sửa miệng, liền nghe được nữ nhân mang theo khóc nước nở thanh âm. Trọng Nhi căn bản không phải trương gia cốt đủ, hắn là người hài tử. Đã tới rồi bên miệng nói bị nuốt nhập hầu trung, nam nhân mắt thương trung dâng lên nồng đầm vẻ khiếp sợ, a cổ thái chỉ cảm thấy chính mình nghe lầm, cái kia tiểu tể tử thế nhưng sẽ là con hắn, sao có thể. Kim Linh sợ nam nhân không tin, vội vàng đem trường trọng ôm vào trong ngực, ngồi quỳ ở a cổ thái trước mặt, nói, hắn đôi mắt là màu xanh biển, chỉ có người sắc mục mới có thể như vậy, người hắn làm sao như thế. Nô lên hầu kết qua lại hoạt động, Nam nhân anh tuấn khuôn mặt chỉ một thoáng trương đến đỏ bừng, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng ngực hài tử, nương thấu tiến vào dương quang, nhìn đến trương trọng phía Ú làm con ngươi, căn bản không rời được mắt. Không phải sở hữu nam nhân đều lòng dạ rộng lớn, trời biết á cổ thái có bao nhiêu để ý đứa nhỏ này. Trương trọng ở trong mắt hắn chính là cái nghiệt trùng, thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở a cổ thái, hắn cường đoạt người khác thế tử. Thảo Nguyên Thượng Diều Hâu cũng không để ý Kim Linh quá khứ, lại không cách nào tiếp thu chính mình hãn phi trong lòng nghĩa niệm nam nhân khác. Mà trương trọng, chính là như vậy một cây thứ, thật sâu chắc ở hùng nô thủ lĩnh nữ thượng. Giờ này khắc này, này cây châm bị Kim Linh thân thủ nhổ xuống tới, cái loại cảm giác này A Cổ Thái vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, hắn trái tim nhảy bay nhanh, đôi tay run rẩy đem trương trọng từ Kim Linh trong lòng ngược tiếp nhận tới. Toát ra thanh hắc hồ cha nhi một khuôn mặt dính sắt vào tiểu hóa nhi gò má. Hài tử trên người mang theo một cổ nhàn nhạt ngãi mùi hương nhi, kim linh trên người cũng có nảy cổ hương vị. Đại khái là bị thứ ngạnh hồ cha nhi chắt có chút đau, trương trọng gân cổ lên không được khóc thét lên, thanh âm cực lớn, đem á cổ thái đều cấp hoàng sợ. hắn khóc, A cổ thái luôn cuống tay chân ôm hài tử, rõ ràng có chút không biết làm sao. Kim linh tiếp nhận hài tử, đem vào táo tùng tùng. quay lưng lại cấp nhi tử vi. Mãi, nhìn chăm chăm nữ nhân bóng dáng, A cổ thái hơi thở đã vô pháp bảo trì vững vàng, trở nên dồn rập không ít. Khóc thét thanh dần dần yếu bớt, tiểu hoa nhi không được khổ khịt, hai mắt hàm chứa nước mắt nhi, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. A cổ thái lo lắng để phòng mà nhìn, chờ đến kim linh thật vất và đem hải tử cấp hống hào lúc sau. Ở trên chiến trường sất xá phong vân nam nhân mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. A cổ thái từ sau lưng ôm chặt lấy kim linh, thô lệ đại trưởng nắm tiểu hoa nhi mềm mại tay, giống như ôm vòng lấy toàn bộ thế giới. Người ta nói ôn nhu hương tức là anh hùng chủng, trước kia A cổ thái không tin, nhưng hiện nay lại không phải do hắn không tin. trách không được trừ lương như vậy dễ dàng đem kim linh mẫu tử đưa ra biên thành, như vậy nữ nhân, giống như tinh thiết thiên truy bách luyện chế thành xứng xích, đem hắn gắt gao trói trụ, ở hắn A cổ thái sinh thời. không bao giờ sẽ cùng nghiệp lớn là địch. Lăng thị bị tiếp trở lại kinh thành lúc sau, mỗi ngày đều quá lo lắng để phòng nhật tử. Trừ lương cái kia tiện loại căn bản không phải con trai của nàng, vạn nhất phải đối chính mình ra tay nên làm thế nào cho phải. Càng muốn liền càng là kinh hãi, cố tình lăng thị không có nửa điểm biện pháp, nàng thậm chí không thể đi tìm Lão hầu ra cầu cứu, rốt cuộc lao hầu ra chính là trừ lương ruột thị tổ phụ, mặc dù biết cái kia tiện loại đều không phải là con vợ cả. Nhưng vì toàn bộ định Bắc hầu phủ, hắn khẳng định sẽ không thế chính mình làm chủ. đảo mắt lại qua ba tháng, vừa lúc đuổi kịp lăng thị sinh nhật. Phán nhi hai vợ chồng mang theo tiểu bảo cùng Dục tú ngồi xe ngựa đi tới hầu phủ, lăng thị vô luận như thế nào cũng là trừ lương thân sinh mẫu thân, liền tính mẫu tử chi gian đã sinh khúc mắc, nhưng nên có lễ nghĩa lại cần thiết kết thúc. Trong phủ đầu từ sáng sớm liền náo nhiệt đi lên, ngoài cửa phong tháo. Quản gia còn riêng đắp một cái cháo lều. bên đường khất cái thi cháo toàn ra vào lăng thị sở trụ tiểu viện nhi trung mới vừa đi đến chính đường đã bị một cái tuổi còn trẻ nha hoàn cấp ngăn cản chỉ thấy tiểu nha đầu đầy mặt khó xử thử hơn nửa ngày mới mở miệng lao phu nhân có chút mệt mỏi không nghĩ lăn lộn đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu nghe được lời này phán nhi nhịn không được nhướng mày ánh mắt hướng trừ lương trên người nhìn lướt qua nhìn thấy nam nhân khỏe miệng mẫn khẩn nàng cũng không khỏi thở dài Nhu bạch tay nhỏ kéo kéo trừ lương cổ tay háo, phán nhi để thấp thanh âm. Người đi vào nhìn một cái, nếu trong lòng thật không qua được nói, liền đem hiểu lầm giải thích rõ ràng đó là. Nam nhân thái dương bính khởi gần xanh, mắt ưng trung lộ ra vài phần do dự chi sắc, đứng ở chỗ cũ hảo sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích. Nếu lao phu nhân thân thể không khỏe, chúng ta liền về trước phế trang. Dứt lời, trừ lương xoay người, ngẩng đầu mà bước mà hướng ngoài cửa đi. Mặt nộn tiểu nha hoàn nhìn đến định bắt tướng quân rời đi bóng dáng, trong lòng thập phần khó hiểu. Rõ ràng tướng quân cũng là cái thuần hiếu người, lão phu nhân lại căn bản không quý trọng này đoạn mẫu tử chi tình, nhân tâm không phải cục đã làm, nhưng lão phu nhân tâm như thế nào liền che không nhật đâu. Phán nhi quét thấy nha hoàn biểu tình, đại khái cũng có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Tiểu nữ nhân trong lòng ngực ôm dục tú, mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, không có nhìn đến tiểu bảo. rõ ràng vừa mới cùng nhau vào sân cũng không biết tiểu tử này đi nơi nào điên náo loạn kêu mấy cái nha hoàn đi tìm xem tiểu thiếu gia đối với tướng quân phu nhân phân phó hầu phủ trung nô tài tự nhiên không dám không tuân theo ai một tiếng lúc sau thực mau liền ở chung quanh tìm lên phòng ngủ chính trung lăng thị ngồi ở bát thiên ghế hai mắt đỏ bừng cả người giống như đầu gỗ cọc dường như không nhúc nhích một chút chỉ nghe kéo kẹt một tiếng phòng khác hoa cửa gỗ bị người từ ngoại đẩy ra tiểu hoa nhi từ kẹt cửa chui tiến bảo nâng nâng mí mắt lăng thị nhìn đến tiểu bảo căn bản không có phản ứng hắn y tứ tiểu hai tử cộp cộp cộp chạy tới bên người nàng trong thanh âm còn mang theo vài phần tính trẻ con hỏi tổ mẫu ngài vì cái gì không thấy chúng ta a phu thân nhưng thương tâm lăng thị môi gắt gao nhấp căn bản không tin tiểu bảo lời nói Trừ Lương là hắn cha từ bên ngoài ôm trở về hài tử, cùng chính mình không có bất luận cái gì căn hệ, lại như thế nào bởi vì loại này việc nhỏ mà ảnh hưởng nỗi lòng. nương còn hỏi phụ thân, nói muốn hay không đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, cái gì hiểu lầm nha, Tiểu Bảo như thế nào không biết. Trái tim đột nhiên chấn động một chút, Lăng Thị quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm Tiểu Bảo, bộ dáng thập phần khiếp người. Tiểu Bảo cũng không rõ ràng Lăng Thị lúc trước đã từng làm hạ sự tình. Chỉ đem nàng trở thành cái kia yêu thương chính mình tổ mẫu, căn bản không có nửa phần sợ hãi, ngược lại chủ động tiến lên vài bước, thân mật mà ôm lăng thị cánh tay. Ngươi nương còn nói cái gì? Tiểu bảo há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó, cửa phòng đã bị người từ ngoại đẩy ra. Lão phu nhân, nô tỳ tới đón tiểu thiếu gia. Nha hoàn đem tiểu bảo mang đi, lăng thị nỗi lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng nhịn không được hồi tưởng lấy máu nhận thân quá trình. Trừ lương giống như nói qua, lấy máu nhận thân kết quả cũng không thể đại biểu cái gì. Tâm hoàng ý loạn, lăng thị suốt nhịn ba ngày, rốt cuộc nhịn không được. Nàng phái người đi đem cắt trĩ xuyên tỉnh tới. Cắt lao đầu vội vội vàng vàng đi vào hầu phủ, ban đầu còn tưởng rằng lăng thị bị bệnh, chờ nhìn thấy người lúc sau, phát hiện này lao phụ sắc mặt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy, căn bản không giống như là thân thể suy yếu bộ dáng Lao phu nhân tìm cắt mỗi chuyện gì? Lăng thị trực tiếp hỏi, lấy máu nghiệm thân rốt cuộc có hay không dùng? Cắt trĩ xuyên một bên mèo dâu, một bên cười nhạo nói, tự nhiên là vô dụng, mặc dù là ruột thịt mẫu tử, trên người chảy xuôi huyết mạch cũng sẽ bất đồng, nếu là tùy cha, huyết không phải dung không đến cùng nhau sao? Đầu hong một thanh em vang lên, lăng thị chưa từng hoài nghi cắt trĩ xuyên nói là thật là giả. Giống loại này tự cho mình rất cao thần y gì, là khinh thường với nói dối, liền hắn đều nói như vậy. Có phải hay không thuyết minh trừ lương là nàng 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới nhi tử, mà phi từ bên ngoài ôm trở về dã loại? Biết được sự tình chân tướng, lăng thị ngơ ngẩn rơi lệ. Nhớ lại này đoạn thời gian nội phát sinh sự tình, nàng liền cùng si ngốc dường như, bởi vì cái gọi là lấy máu nghiệp thân, hoàn toàn đem mẫu tử tình nghĩa sinh sôi hao hết. Trong lòng dâng lên vô tận hối ý, lăng thị cũng không có thể diện đi gặp trử lương. Nàng làm thợ thủ công ở tiểu viện Nhi Trung Tu một tòa Phật đường, mỗi ngày đều ở Phật đường Trung niệm Kinh. Chỉ có ở đối mặt Phật Tổ Khi, Lăng Thị mới có thể chân chính cảm thấy giải thoát. Cùng Lăng Thị so sánh với, Lăng Nguyệt Nương tình cảnh liền không có như vậy hảo. Trừ Lương cũng không có muốn Lăng Nguyệt Nương tánh mạng, chỉ là làm người đem Lăng Nguyệt Nương nốt ở nhà cũ chung, nhìn kỹ thủ, không cho người rời đi. Nghiệp lớn triều nữ tử giống nhau ở 15 sáu liền sẽ xuất giá. Lăng Nguyệt Nương lúc trước gặp người không tốt, đẻ non quá một hồi, vốn là bị thương thân mình, hơn nữa nàng thân thể so với người bình thường muốn nhược khí vài phần, thế cho nên ở hai mươi mấy tuổi tuổi, nhìn thế nhưng có vẻ thập phần gián ua, khỏe mắt có tinh tế hoa văn, gò má ao hãm, trở nên khắc nghiệt không ít. Nữ nhân ngày ngày đều ngóng trông có thể từ lăng ra đi ra ngoài, cố tình canh giữ ở viện ngoại hai cái thô sử bà tử nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng. Viện này liền chỉ rồi bỏ đều ra không được, càng miễn bản lăng nguyệt nương cái này đại người sống. Ban đầu nhật tử tuy rằng không hảo quá, nhưng tốt xấu lăng thị còn thi thoảng mà lại đây nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng chờ đến trừ lương đem lăng thị tiếp hồi kinh sau, lăng gia nhà cũ cũng chỉ dư lại lăng nguyệt nương một cái chủ tử. Nói là chủ tử, kỳ thật liền trong viện hạ đẳng nhất nô tài đều không bằng. Ít nhất bọn hạ nhân quay lại tự do, căn bản không cần giống súc vật giống nhau. Nhốt ở nhà cũ chung, một bước đều không thể bán ra đi. Lăng Nguyệt Nương ngay từ đầu đã khóc, cũng đau quá, nàng thậm chí còn nghĩ tới dùng tới điếu tới áp chế trông giữ nàng bà tử. Nhưng này hai cái lao đông tây căn bản không để bụng Lăng Nguyệt Nương chết sống, dù sao kinh thành bên kia công đạo, là không cho nữ nhân rời đi nhà cũ, sống hay chết ngược lại không quan trọng. Lăng Nguyệt Nương ở trên xà nhà quải hảo lụa trắng, dẫm lên ghế tròn thượng. Nhưng nàng nhìn đến hai cái bà tử cùng nha hoàn ở trong sân đánh hoa bài, kia phó chẳng hề để ý bộ dáng làm nàng do dự. Lăng Nguyệt Nương đều không phải là thật muốn tìm chết, xác định sẽ không có người để ý tới lúc sau, nữ nhân xám xịt mà từ ghế tròn thượng đi xuống tới, ghé vào đầu giường yên lặng rơi lệ. Ta thật đúng là cho rằng tiểu thư có thể có điểm cốt khí, trực tiếp đã chết đâu. Nàng nơi nào bỏ được đi tìm chết? Nếu là chết thật, chúng ta còn bất việc như đâu? Hai cái bà tử trong miệng cắn hạt dưa, tính tính thời gian, nhìn thấy ngày cao cao treo ở bầu trời, liền đi phòng bếp bưng tới cơm canh, đưa vào phòng ngủ chung. Lăng Nguyệt Nương khóc mệt mỏi, đi tới bên cạnh bàn, đặt ngông ngồi ở ghế tròn thượng, từng ngụm từng ngụm màn ướt, giống như cho hả giận giống nhau. Nhà cũ không thiếu tiền bạc, các bà tử cũng không ở Lăng Nguyệt Nương thức ăn thượng cắt xén nàng, chỉ là đồ ăn làm được không có ngày xưa tinh xảo, giống cái loại này phi gầy giao nhau hầm thịt. trực tiếp lấy tiểu bồn trang, cũng không thêm cái gì thức ăn chay, liền đưa đến Lăng Nguyệt Nương trước mặt. Lăng Nguyệt Nương trong lòng nghẹn khí, ăn đồ vật liền càng nhiều. Nàng ngày qua ngày mà như vậy ăn, ngắn ngủn 3 năm công phu, cả người béo hơn 40 cân, ngũ quan bị trên mặt thịt mỡ tê đến biến hình, nơi nào còn có thể nhìn ra năm đó kia phó thanh tú bộ dáng Các bà tử thấy Lăng Nguyệt Nương như vậy, một đám cũng đều sợ tới mức không nhẹ. Cũng may loại tình huống này liên tục thời gian cũng không tính đoạn, nhà cũ trung hạ nhân đã thói quen, đảo cũng không có người ngăn cản Lăng Nguyệt Nương. Lăng Nguyên văn thân là Lăng Nguyệt Nương ruột thịt ca ca, trong lòng vẫn là nhớ cái này muội muội, chỉ tiếc hắn lúc trước vẫn luôn ngốc tại biên thành, căn bản không thể thoát thân, lúc này mới không có đem Lăng Nguyệt Nương nhận được bên người, tự mình chiếu cố. Thật vất vả chạy về Dĩnh Xuyên, Lăng Nguyên văn nhìn đến nữ nhân ánh mắt đầu tiên, hảo huyền không nhận ra tới. May mắn Lăng Nguyệt Nương thanh âm không có gì biến hóa, chờ đến trong lòng kinh ngạc dần dần rút đi lúc sau, Lăng Nguyên Văn mới tiếp nhận rồi nhà mình muội tử dáng vẻ này. Thấy được Lăng Nguyên Văn, Lăng Nguyệt Nương thật giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Nàng này ba năm quả thực cùng cái xác không hồn không có nửa điểm khác biệt, suốt ngày chỉ có thể ở tiểu viện nhi trung lốc, ai có thể minh bạch nàng trong lòng khổ. Lăng Nguyên Văn đi vào nơi này, các bà tử cũng không dám cùng vị này biểu thiếu ra đối nghịch. Liền không hề trông giữ Lăng Nguyệt Nương Chính đường trung Lăng Nguyệt Nương gầm rỏ Ngoài miệng tràn đầy du quang Trung khí mười phần nói ca ca, ta đều mau ba mươi Ngươi nhưng đến nhanh lên cho ta tìm cái phu quân Nghe được lời này Lăng Nguyên văn nhìn Lăng Nguyệt Nương đầy mặt dữ tợn Nguyên bản cũng không tính đại hai mắt Giờ phút này đã bị thịt tễ thành một cái tế Phú nhi Cùng lúc trước hoàn toàn bất động Ta Tận lực Lăng Nguyệt Nương đã không phải năm vừa mới nhị bát tiểu cô nương, nàng năm gần 30, lúc trước lại bởi vì đẻ non duyên cớ, không bao giờ có thể mang thai. Như vậy nữ tử vốn là không hảo tìm nhà chồng, cố tình Lăng Nguyệt Nương ánh mắt lại cao, ra bần không cần, mạo xấu không cần, không có tài học cũng không cần. Lăng Nguyên văn từ nhỏ lớn lên ở Kinh Thành, căn bản không ở dĩnh xuyên ngốc quá bao lâu thời gian, cũng không quen biết địa phương thanh niên Tài Tuấn. Huống chi? Chân chính thanh niên tài tuấn căn bản chướng mắt hiện giờ Lăng Nguyệt Nương. liền như vậy vẫn luôn phí thời gian, Lăng Nguyệt Nương rốt cuộc không lan lộn, mang theo thập phần phong phú của hồi môn, gả cho một người tuổi trẻ tuấn Mỹ tú tài nghèo. Vốn tưởng rằng tìm được rồi một cái hảo quy túc, nào nghĩ đến kia tú tài thế nhưng là cái yếu sinh lý, Lăng Nguyệt Nương tự nhiên không làm, xảo nháo muốn hòa ly, tú tài cũng không phải cái ăn chay, trực tiếp dùng dao phay hoa hoa nữ nhân mặt, lan lộn hảo một hồi. Lúc này mới hoàn toàn tách ra. Lăng Nguyệt Nương đã trải qua như vậy một chuyến, nhìn đến chính mình trên mặt giống như con rết giữ tợn vết sẹo, cũng không dám nữa ra cửa, suốt ngày ở trong nhà khóc ngáo, liền như vậy qua cả đời. Lâm Thị cũng không phải bất thông nhân sự tuổi trẻ tiểu cô Nương, nàng ở gà cho thạch tiến phía trước, đã từng không danh không phận theo Ninh Vương, qua mấy năm khổ nhật tử. Thành thân ngày ấy là nàng đầu một hồi thượng tiểu hoa, trong lòng thấp thỏm cơ hồ muốn trào ra tới, Nàng sợ Thạch Tiến sẽ ghét bỏ, sợ phán nhi sẽ chịu hủy khuất. Linh Vương không phải lương nhân, căn bản không thèm để ý lâm thị mẹ con chết sống, năm đó thậm chí còn mặc kệ chính mình nữ nhi ở biển lửa chung chịu khổ. Nhưng Thạch Tiến lại bất đồng, người nam nhân này là đường đường trung dũng hầu, quân công đều là ở trên chiến trường đao thật kiếm thật chém giết ra tới, tuy rằng một thân huyết sát khí rất nặng, trên tay cũng không biết kết quả nhiều ít điều mạng người, lại cực có đảm đương. Quyết sẽ không làm chính mình ra quyến chịu ủy khuất. Lâm Thị trong lòng cũng rõ ràng điểm này, mới có thể gả cho Thạch Tiến. Bất quá nàng tuy rằng không phải nhát gan phụ nhân, nhưng Thạch Tiến đôi tay dính đầy máu tươi, trong lòng thoáng dâng lên vài phần thấp thỏm cũng đúng là bình thường. Cũng may gả qua đi lúc sau, bởi vì nhật tử thư thái, kia một tia thấp thỏm đã sớm bị Lâm Thị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Thời trước Lâm Thị cũng là cái mỹ nhân phôi, nhưng bởi vì thân thể có chút suy yếu duyên cớ, Mặt mày chỗ luôn là mang theo một tia nhàn nhạt tu sầu, hiện giờ nàng thành hầu phu nhân, lại có trượng phu yêu thương, giống như thay đổi cá nhân dường như, ngũ quan tuy rằng không có biến hóa, nhưng khí chất lại so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân vốn chính là cái ai tiếu, ngày thường dùng hoa phân phấn ở trên mặt hơi mỏng đồ một tầng, lúc sau lại ở khuôn mặt cùng với mắt đuôi thượng đảo qua phấn mặt, diễm lệ son môi bôi trên ngoài miệng, có vẻ cánh môi đấy đã no đủ. Lâm Thị nguyên bản là thiên tú lệ dịu dàng nữ tử, nhưng như vậy một tá giả lên, nhìn thế nhưng sinh ra vài phần diễm xác Trung Dũng hầu phụ bọn hạ nhân ngay từ đầu trướng mắt Lâm Thị, tổng cảm thấy cái này tuổi tác pha đại nữ nhân thật sự là quá không biết xấu hổ, rõ ràng đều đã từ nương bán lão, thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ mà câu dẫn tướng quân, loại này mặt dày vô sỉ phụ nhân, liền cùng trong núi đầu hút nam nhân tinh khí hồ ly tinh cũng không có bao lớn khác biệt. lâm thị tuy rằng không có gì thủ đoạn lại cũng không phải cái đầu vụng về ngốc tử hầu phủ chung bọn hạ nhân thái độ nàng cảm thụ rõ ràng cho dù thạch tiến che chở lâm thị nhưng nam nhân rốt cuộc là đường đường trung dũng hầu không có khả năng vĩnh viễn tại hậu trạch trung bồi hái thê sự tình tổng muốn lâm thị chính mình tới giải quyết căn cứ giết gà dọa khỉ ý tưởng lâm thị nhẫn tâm đem mấy cái cậy già lên mặt bà tử xử lý rất sau trong phủ đầu hạ nhân biết lợi hại Một đám đều thành thật giống chim cút dường như, cũng không dám lại ở Tân phu nhân trước mặt làm bộ làm tịch. Trong phủ đầu an tâm, Lâm Thị trong lòng lại còn cất giấu khác chuyện này. Nàng hiện giờ đã sớm qua 30, mặc dù ra mặt dưỡng hảo, nhìn không ra chân thật tuổi, nhưng thân thể khẳng định là không bằng tuổi trẻ tiểu cô nương. Thạch tiến thân là đường đường trung dũng hậu, nếu là chính mình sinh không ra, làm hắn tuyệt hậu nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù nam nhân nói quá chính mình không thèm để ý con nối roi nhưng phía trên còn có lao gia tử, lâm thị dù sao cũng phải nhớ trưởng bối ý tưởng. Trong lòng càng nghĩ càng hoảng, lâm thị thậm chí còn động làm thạch tiến nạp thiếp ý niệm, nhưng nam nhân chết sống đều không muốn, thậm chí còn bởi vì chuyện này nổi giận. Cũng may ông trời đều ở giúp lâm thị, thành thân không bao lâu, lâm thị liền có mang. Nàng tuy rằng có phán nhi, nhưng còn tưởng cấp thạch tiến sinh một cái hài tử. Hiện tại bụng thật vất vả có động tĩnh Lâm Thị quả thực vui mừng cực kỳ. Bởi vì thai tượng không xong, nàng cân nhắc nên như thế nào cùng Thạch Tiến phân phòng ngủ, nếu không vạn nhất này nam nhân ở ban đêm động tay động chân, chỉ sợ đối hải tử không tốt. Lâm Thị ngồi ở ghế tròn thượng, Thạch Tiến ngồi ở nàng trước mặt, mắt hổ nhìn chầm chầm trước mặt phụ nhân, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Người tưởng dọn đến phế trang, chỉ là dọn qua đi trụ một đoạn thời gian. vừa lúc phán nhi cũng ở thôn trang, chờ đến thiếp thân trong bụng thai nhi 3 tháng sau, lại trở lại kinh thành cũng không muộn. Thạch tiến Thái dương đều đã bính khởi gân xanh, bị trước mắt nữ nhân trước mắt biến thành màu đen. Hai người thành thân mới bao lâu thời gian, nàng thế nhưng động từ hầu phủ trung dọn ra đi ý tưởng, thật đúng là to gan lớn mật. Không được. Thạch tiến không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng cấp cự tuyệt. Phế trang người trong khẩu đơn giản, ta lại ở kia chủ quán. Vì cái gì không thể đi Lâm thị sở dĩ muốn từ trung dũng hầu trong phủ dọn ra đi kỳ thật vẫn là vì bụng hải tử suy nghĩ Đừng nhìn Thạch Tiến hàng năm ở trong quân lăn lê bò lết Mặt ngoài nhìn thập phần tục tàng Nhưng trên thực tế người này lại là thận trọng bất quá Nếu là chính mình trực tiếp đưa ra phân phòng ngủ Khó bảo toàn Thạch Tiến sẽ không nghĩ nhiều Nhưng nếu là dọn đến phê trang nói Nam nhân ở tại trong kinh thành Lâm thị liền sẽ không có cái này băn khoan nhìn đến nữ nhân kia trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thạch tiến hàm dưới căng chặt nhịn không được hỏi một câu vì cái gì một hai phải đi phê trang ngươi nếu là không nói rõ ràng nói ta sẽ không thả ngươi đi đối thượng nam nhân sâu thẳm con ngươi lâm thị cũng nhìn ra hắn không ở nói dỡn do dự một lát lúc này mới nhỏ giọng giải thích ta tuổi lớn này một thai vốn là hoài có chút gian nan khẳng định là không thể hành phòng thạch tiến nghiêm mặt nói ta nhẫn được Đừng đi được không? Lâm Thị là cái ăn mềm không ăn cứng, nhìn đến Thạch Tiến biểu tình, nhịn không được có chút mềm lòng. Đem nữ nhân trên mặt do dự thu vào đáy mắt, Thạch Tiến tiếp tục nói. ngươi hoài hài tử vốn là vất vả, đầu ba tháng đúng là gian nan thời điểm, ta lại không phải xuất sinh, nơi nào sẽ tại đây loại thời điểm cưỡng bức ngươi thân mình. Chờ thượng một đoạn thời gian cũng không sao. Có Thạch Tiến bảo đảm, Lâm Thị an an ổn ổn mà ở phòng ngủ chính trung dưỡng thai. Ban ngày nam nhân dốc lòng chiếu cố, ban đêm cũng tuân thủ hứa hẹn, chỉ đem ái thê ôm vào trong ngực khi, không có làm nửa điểm nhi quá mức sự tình. Nhà cao cửa rộng căn bản không có bí mật đáng nói, đương ra phu nhân co thai, không quá một ngày, trong phủ lớn lớn bé bé nô tài liền tất cả đều nghe nói chuyện này. Ở khác phủ đệ trung, chủ mẫu nếu là hoài thân mình, khẳng định đến tìm hai cái bộ dáng xinh đẹp nha hoàn khai mặt, cấp phu quân đương thông phòng nha hoàn, nếu không đó là không hiển. là ghen tỵ trong phủ năm đầu phí hoài bản thân mình nộn nha hoàn không ít trong đó cũng có chút động ai tâm tư muốn dùng chính mình tuổi trẻ sinh nộn túi ra bay lên chi đầu đường phượng hoàng chỉ tiếp tân phu nhân nửa điểm nhi tự giác đều không có rõ ràng đã hoài thai còn một hai phải ba chiếm hầu ra thật sự đem những cái đó nha hoàn khí hàm răng nhi ngứa lại không có một chút ít biện pháp có một ngày thạch tiến ở thư phòng xem biên thành truyền đến mật tin Có một cái nha hoàn đem thư phòng môn đẩy khai, trong tay đầu bưng khay, đầu tiên là hướng về phía Thạch Tiến hành lễ, mới kiều kiều nhu nhu đã mở miệng. Hầu ra, phu nhân làm nô tỉ cho ngài đưa canh tới. Thạch Tiến lừ một tiếng, đem mật tin đặt lên bàn, trực tiếp đem nước canh cấp uống lên đi vào. Qua một hồi lâu, Thạch Tiến đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, một cổ nhiệt lưu theo hạ bụng chậm rãi lan tràn, lưu kinh khắp người, làm hắn hơi thở đều có chút không xong. đưa canh lại đây nha hoàng tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia vội vàng hai tay gắt gao nắm chặt góc áo trong lòng ngực đầu giống như suỳ con thỏ dường như trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng nàng nhìn nam nhân sắc mặt đỏ lên trong lòng lại là kinh sợ lại là vui mừng nàng một đôi mắt to nhi trung bị kín tầng hơi nước xi si ngốc nhìn trước mắt nam nhân hầu ra nô tỳ đối ngài một mảnh thiệt tình nếu phu nhân mang thai ngài không bằng muốn nô tỳ tốt không thạch tiến cũng không phải cái ngốc tử ở phát giác trong cơ thể dâng lên khắc thường cảm giác khi cũng đã biết có chút không đúng rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu một đôi mắt thương gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nha hoàn đầy mặt tức giận căn bản che lấp không được thái dương cũng bính ra gân xanh thoạt nhìn thập phần dữ tợn nói nha hoàn rỗi tay cởi áo tháo thắt lưng lộ ra tuyết trắng nhu nị cánh tay giang hai tay cánh tay muốn vòng lấy nam nhân eo thon nào nghĩ đến một trận đau nhức chuyển đến Nàng thế nhưng bị trung dũng hầu một chân cấp đạp đi ra ngoài. Thạch tiến vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trong phủ đầu thế nhưng có như vậy không biết liêm sỉ nha hoàn, đánh lâm thị danh nghĩa tiếp cận hắn, còn ở canh hạ dược, nếu là thật làm nàng thực hiện được, phu nhân lại sẽ nghĩ như thế nào. Gắt gao chừng mắt trước cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, thạch tiến ghê tởm cực kỳ, dạ dày bên trong sông cuộn biển gầm, kém không điểm nổ ra. Thạch tiến vốn chính là người tập võ. một thân tinh huyết cực kỳ tràn đầy, hiện tại lại uống lên dùng lọc tiên ngao chế nước canh, trong đó bỏ thêm có thể làm người động tình dược vật, càng là khí huyết cuồn cuộn, sức lực so ngày xưa lớn gấp đôi, chỉ như vậy đạt một chân, thật giống như muốn đem kia tiểu nha hoàn Ngũ Tạng Lục Phủ đều cấp đá đến rã ở bên nhau. Nữ nhân dường như như diều đứt dây, mềm mại ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm máu tươi không được ra bên ngoài dũng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc Thư phòng môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, thạch tiến vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đứng ở cửa sắc mặt âm trầm lâm thị. Nam nhân trong lòng dâng lên vô tận hoảng loạn, hắn sợ phu nhân hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Là cái này nha hoàn mặt dày vô sỉ, ta không có. Lời nói còn chưa nói xong, lâm thị một tay đỡ eo, nhanh hơn bước chân đi đến nam nhân trước mặt, thanh âm khàn khàn nói. ngươi nào có cái kia lá gan. Nói, Lâm Thị đem ánh mắt đầu chú ở tiểu nha hoàng trên người, mày đẹp nhân lại, làm trong viện bà tử đem người kéo đi ra ngoài. Chờ đến thư phòng chỉ còn lại có phu thê hai người lúc sau, Lâm Thị vừa định ngồi xuống, đã bị rắn chắc hữu lực thiết vòng tay trụ eo, một phen lớn ngã xuống giường nệm phía trên. Hảo tức phụ, mau giúp giúp ta, kêu nha hoàng cho ta hạ dược. Nghe được lời này, Lâm Thị sắc mặt nhất thời khó coi lên. Bất quá nàng không nghĩ làm Thạch Tiến chạm vào nữ nhân khác, chỉ có thể dùng khác biện pháp cấp nam nhân sơ giải một phen. Mười tháng hoài thai là đối nữ nhân lớn nhất khảo nghiệm, cũng may Lâm Thị chậm rãi ngao lại đây, bình an cấp Thạch Tiến sinh cái đại béo tiểu tử. Lâm Thị phát động khi, Thạch Tiến vẫn luôn canh giữ ở phòng sinh ngoại, nghe được bên trong truyền đến đau tiếng hô, hắn giống như cũng gặp cực đại cha tấn giống nhau. Rõ ràng là cái giết người không thấy máu tướng quân, giờ phút này thế nhưng đỏ mắt. Chờ đến hòn đá nhỏ bình an suốt thế khi, nam nhân xem đều không xem nhi tử liếc mắt một cái, ngược lại đặt ngông ngồi ở mép giường, gắt gao nắm lâm thị tay, dâu ria sồm sảm trên mặt lộ ra nồng đậm mà đau lòng chi xác Bình an sinh hạ một tử, lâm thị không bao giờ tất lo lắng thạch tiến tuyệt hậu, trong lòng huyền tảng đá lớn thả xuống dưới, cùng thạch tiến cảm tình càng vì nồng hậu. Hai vợ chồng nắm tay vài thập niên, thạch tiến tuân thủ chính mình lời hứa, cả đời chỉ thủ lâm thị một người. Thạch tiêu thôn là cái hẻo lánh nghèo khe suối, tề ra nghèo đều mau không có gì ăn, nếu không phải từ lâm thị trong tay được mấy chục lượng bạc, tề xuyên liền tính thư đọc lại hảo, cũng không thể vào kinh đi thi, cuối cùng còn chúng chẳng nguyên. Từ thành thân ngày ấy khởi, tề xuyên liền đối lâm phán nhi tên ngốc này không có nửa điểm hảo cảm. Hắn nghĩ không ra trên đời như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm nữ nhân, không ngừng dài quá một chương hỏa xèo mặt, vẫn là cái ngốc tử, cưới loại này nữ nhân. Quả thực mất hết tề ra thể diện. Tề xuyên đối chính mình thê tử thập phần chán ghét, loại này chán ghét ở nhìn thấy hứa thanh linh lúc sau, đạt tới đỉnh núi. Hứa thanh linh cùng Lâm phán nhi hoàn toàn là hai loại người, một cái xuất thân cao quý, mỹ lệ cùng tài tình gồm nhiều mặt, một cái khác lại là hương giã thôn phụ, mạo người xấu xí ngốc. Lâm gia mẹ con đi theo tề ra người vào kinh thành, tề xuyên được như ý nguyện hưu thê, lại phát hiện nguyên bản không thể đập vào mắt xấu phụ. Dung mạo trở nên thập phần kiểu Mỹ, người cũng không hề giống lúc trước như vậy ngu dại. Rốt cuộc là chính mình đã từng thê tử, ở bị hưu lúc sau, thế nhưng biến thành dáng vẻ này, giống như chính mình sai đem chân châu đương mắt cá dường như. Trong lòng chuyển qua cái này ý tưởng, tề xuyên càng thêm không cam lòng, cho dù lập tức muốn cưới hứa thanh linh làm vợ, lại tính toán ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Chỉ tiếc lâm phán nhi cùng Trử lương chi gian có liên lụy, liền tính tề xuyên cao trung chẳng nguyên. cũng vô pháp cùng đường đường định bắt tướng quân đối nghịch. Kinh thành nhật tử cũng không như tề xuyên tưởng tượng thuận lợi vậy, hắn sẽ đọc sách không giả, lại không hiểu trên triều đình âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt. Hứa thừa tướng cho rằng tề xuyên là cái đỡ không dậy nổi a đấu, làm hắn ở Hàn Lâm Viện ngây người đã nhiều năm. Tại đây đoạn trong lúc, hứa thanh linh vẫn luôn chưa từng có thai. Tề xuyên tự xưng là ánh mắt không thấp, hắn thiên vị mỹ nhân, đều không phải là cái loại này không kén ăn sắc chung quỷ đói Sở dĩ sẽ đem Từ Quyên Nhi trở thành ngoại thất dưỡng, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là hứa thanh linh không thể có thai, thứ hai còn lại là bởi vì Từ Quyên Nhi cùng Lâm Phán Nhi ngũ quan sinh thập phần tương tự, mỗi khi cùng Từ Quyên Nhi hành phong khi, tề xuyên tổng hội đem trong lòng ngược đầu nữ nhân trở thành Phán Nhi, như vậy ngày đêm chinh phản ở dưới, Từ Quyên Nhi thực mau liền mang thai. Bất quá giả chính là giả. Cùng Từ Quyên Nhi ở chung một đoạn thời gian, Tề xuyên liền cảm thấy có chút nị hoài, trùng hợp hứa thanh linh cũng xem tử quên nhi không vừa mắt, riêng tìm ba cái bộ dáng tiếu lệ ngửa gầy dương châu, cung cấp nam nhân hưởng lạc. Có tân hoan, tề xuyên lập tức đem tử quên nhi quên đến sau đầu, chờ đến nữ nhân mấy tháng hậu sinh hạ cái nữ nhi, ở thất vọng rất nhiều, tề xuyên liền chuẩn bị lại nạp một phòng lương thiếp, nhìn xem có thể hay không sinh ra nhi tử tới. Chỉ tiếc không đợi đến tiếp thất hoài thượng thân tử, Bởi vì triệu vương bước lên ngôi vị hoàng đế, hứa đảng bị không lưu tình chút nào mà nổ tận gốc, tề xuyên thân là hứa thừa tướng con rể, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cả gia đình bị nhốt ở trạng nguyên trong phủ, liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi, mà hứa thanh linh bị biếm làm con nô, tống cổ tới rồi giáo phương tư. Tề xuyên xử không ít thủ đoạn, mới từ trong phủ trốn thoát, nào nghĩ đến không đợi chạy ra kinh thành, đã bị lâm phán nhi nữ nhân kia đụng phải. Bên người nàng nha hoàn rõ ràng là biết võ, trực tiếp đem nam nhân vận đưa đến kinh triệu doãn phủ. Tân đế vốn dĩ liền làm chuẩn xuyên không vừa mắt, hiện tại nháo ra chuyện như vậy, càng là không chuẩn bị buông tha hắn, hạ lệnh đem vị này đã từng trạng nguyên lưu đầy Tây Bắc. Tê xuyên là cái thân thể gầy yếu đơn bạc văn nhân, nơi nào có thể ở Tây Bắc cái loại này khốc hàn nơi sống sót. Không đợi đi đến địa phương, tê xuyên liền nhiễm một hồi phong hàn, cả người đều sốt mơ hồ. Hốt hoảng. tề xuyên giống như thấy được phan nhi cái kia lại xấu lại ngốc nữ nhân bị hắn đuổi ra tề ra chết ở một cái rơi xuống đại tuyết mùa đông Tưởng hắn đường đường chẳng nguyên hiện tại rơi vào loại này kết cục nói không chừng chính là báo ứng đi so sánh với chết ở trên đường tề xuyên hứa thanh linh nhật tử muốn hơi hảo quá chút nàng rốt cuộc là đã từng tướng phủ thiên kim khó được mỹ nhân phôi tuy rằng xung nhập giáo phương tư Nhưng thương hương tiếc ngọc nam nhân từ trước kia đến bây giờ đều không phải số ít, vẫn là có không ít người nguyện ý che chở mỹ nhân nhi. Hứa thanh linh tuy rằng tầm cao khí ngạo, lại cũng không phải cái ngốc tử, nàng biết hiện giờ chuyện quan trọng nhất không phải cái gì tôn nghiêm, mà là giữ được chính mình tánh mạng. Giáo phường tư nữ tử thân là quan kỹ, tuy rằng không cần giống giống nhau ký nữ giống nhau, quá một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút môi đỏ vạn người nếm nhật tử, nhưng rốt cuộc thuộc về thiện tịch. Ăn bữa hôm lo bữa mai, nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Có cái tuổi trẻ phó tướng coi trọng hứa thanh linh, ngày ngày đi vào bình khang tới nghe hứa thanh linh sướng khúc nhì, hứa thanh linh rốt cuộc còn có vài phần cốt khí, cũng không bán mình, cùng kia triệu phó tướng nị vai mấy năm lúc sau, nam nhân rốt cuộc nhịn không được, cầm chính mình trên người quân công, riêng cùng hoàng đế cầu ban thưởng, đem hứa thanh linh từ giáo phường tư trung thảo lại đây. Bởi vì hứa thanh linh là tội thần chi nữ, Căn bản không thể làm như chính thê, kia triệu phó tướng cũng không bỏ được làm nàng chịu vì khuất, đem người nạp làm thiếp thất lúc sau, thế không cưới chính phòng. Lúc trước hứa thanh linh vẫn là trạng nguyên phu nhân khi, đã nhiều năm bụng đều không có động tĩnh, nhưng theo triệu phó tướng lúc sau, cũng không biết có phải hay không bởi vì tháo hán cùng thư sinh thể chất bất đồng, không đến một năm, hứa thanh linh liền có thai, nàng tuy rằng chỉ là cái thiếp thất, nhưng triệu phó tướng bên người chỉ có nàng một nữ nhân. đảo cũng không làm vị này đã từng tướng phủ thiên kim chịu khổ sinh cái trắng trẻo mập mạp như tử hứa thanh linh lòng dạ nhi vẫn là không thuận nguyên nhân vô hắn triệu phó tướng là trừ lương thủ hạ ở trên chiến trường giết địch còn thập phần dũng mãnh cùng trừ lương đi rất gần chỉ cần tưởng tượng đến trừ lương cùng phán nhi hai vợ chồng hứa thanh linh trong lòng liền cảm thấy biệt yếu cũng may nàng là cái người thông minh biết hiện tại nhật tử đến tới không dễ cũng sẽ không lại lung tung lăn lộn đi xuống. Phán Nhi ngồi ở giường nệm thượng, mảnh khảnh ngón tay bay nhanh mà đánh dây đeo, Loan Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Lao phu nhân hiện tại ngày ngày ngốc tại Phật Đường Trung, thật đúng là đổi tính. Loan Ngọc không biết Lăng Thị vì cái gì sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi, Phán Nhi trong lòng lại là rõ ràng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lăng Thị sớm chút năm làm hạ như vậy nhiều sai sự. Tuy rằng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, nhưng nàng trực tiếp vẫn là không qua được đạo khảm này, mới có thể ở biết được chân tướng lúc sau, cầu xin Bồ Tát tha thứ. làng tiểu bảo mang theo dục tú hồi hầu phủ trụ hai ngày, ngươi cũng đi theo đi, nếu là ngươi không ở nói, kia huynh muội hai cái không chừng đảo thành cái gì đức hạnh. Loan Ngọc đối phán nhi một đôi nhi nữ thập phân thích, nghe được chủ tử phân phó, lập tức gật gật đầu, xem như đồng ý việc này. Chủ tớ hai cái đang nói đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ nhân sắc nhọn tiếng gạo. Phán nhi nhữ nhữ mày, đẩy cửa đi đến trong viện, chờ đến thấy rõ đứng ở rào che viện ngoại người khi, tiểu nữ nhân mặt đẹp hàm sương, trên mặt không mang theo một tia ý cười. Các ngươi lại đây làm gì? Lâm Tam Nương là cái da mặt dày, thiện một trương mặt giả, hướng về phía phán nhi nết miệng cười nói. Cháu ngoại gái, chúng ta tốt xấu cũng là thân thích, ngươi muội mội một cái nữ tác nhân ra. mang theo hải tử đừng để có bao nhiêu vất vả, không bằng người giúp giúp chúng ta tổ tôn ba người. Lại nói tiếp cũng là xảo, trạng nguyên phủ bị vây lên ngày đó, tử Quyên Nhi vừa lúc ôm nữ Nhi đi tìm Lâm Tam Nương, bởi vì nàng chỉ là cái bình thường phụ nhân, chảo nàng một chút tác dụng đều không có, mới làm tử Quyên Nhi thành công vượt qua một kiếp. Cầm lúc trước từ tề trong phủ làm ra tới châu thoa trang sức, lâm ba năm cùng tử Quyên Nhi nhận tử quá đảo cũng không kém. Cố tình tề ra kêu bang nhân mấy tháng phía trước cũng bị phong ra, bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt tề mẫu tề mi này một đôi mẹ con, tiêu tiền ăn xài phung phí, quả thực hận không thể đem từ Quyên Nhi quát xuống dưới một tầng ra. Nguyên bản thoải mái nhật tử lập tức trở nên trứng chọi đá, từ Quyên Nhi cùng lầm tam nương thương lượng một phen, quyết tâm không hề nhịn xuống đi, liền tới phế trang trung thử thời vợ. Thật vất vả chạy tới phán Nhi trước mặt. không nghĩ tới bị thủ vệ nha hoàn ngăn cản đường đi. Phán Nhi nhưng cho tới bây giờ không đem từ quên Nhi trở thành chính mình muội muội, nàng đứng ở viện muôn khẩu, đều có thể cảm giác lưỡng đạo ánh mắt liền cùng dính ở trên người nàng giống nhau, trong đó tham lam chi sắc căn bản che lấp không được. Ngọc Bạch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần chán ghét, Phán Nhi trực tiếp hướng về phía viện ngoại thị vệ nói, đem người đuổi ra đi, nếu là lại qua đây nói, đánh chết chớ luận. Lâm Tam Nương cùng từ quên Nhi bị đuổi ra phê trang, nhưng Phán Nhi vẫn là có chút không yên lòng, sợ này đối mặt dạy vô sỉ mẹ con đi đến Lâm Thị nơi đó, vạn nhất gặp phải phiền thoái, đã có thể không hảo xong việc. Tiểu nữ nhân trong lòng cất giấu chuyện này, tự nhiên không thể gạt được chữ lương, biết được Phán Nhi băn khoăn lúc sau, nam nhân vỗ ngực bảo đảm. Tức phụ yên tâm, ta phái người đem này toàn ra trực tiếp đưa ra kinh thành, vĩnh viễn đều không thể lại trở về, không phải hoàn toàn giải quyết. Phán Nhi cẩn thận tưởng tượng, phát hiện cũng không có mặt khác hảo biện pháp, nàng khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Đường Đường định Bắc tướng quân làm việc tự nhiên sẽ không ướt át bẩn thỉu. Ngày thứ hai liền phái người ở tại tiểu viện Nhi Trung Lâm Tam nương mẹ con, cùng với Tề Gia toàn gia tất cả đều bắt lên, dùng dây thừng trói chặt tay chân, trong miệng cũng tắc mảnh vải, trực tiếp đưa đến biên thành. Biên thành vốn dĩ chính là trừ lương đại bản doanh, muốn nhìn này mấy cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng. căn bản không hưởng nửa điểm Nhi sức lực. Tề ra người đều không phải cái gì thiện cha Nhi, tề mẫu tranh chùa, tề mi cũng không phải cái thứ tốt. Lúc trước hứa thừa tướng còn đắc thế khi, nàng thế nhưng còn ra mặt dạy làm hứa thanh linh giúp nàng tìm cái hoàng tử, bởi vì tầm mắt Nhi quá cao, vẫn luôn không có gả đi ra ngoài. Hiện giờ tề ra gặp nạn, cẩm y đi ngọc thực sinh hoạt ly tề mi mà đi, nữ nhân này trong lòng càng là nín thở, cả ngày chọn từ quên Nhi tật xấu. nói nàng là cái tang môn tinh bởi vì đem nàng nạp làm thiết thất thể ra mới có thể một chút một chút suy tàn ở nghiệp lớn triều đối nữ tác nhân ra mà nói nữ tử thanh danh nhất quan trọng từ quên nhi bạch bạch bối một cái tang môn tinh ác danh muốn tái giá đều không dễ dàng mang theo hải tử ngày ngày ăn gạo lức dương muối nhật tử quá khổ từ quên nhi đối tề mi hoán niệm cũng càng thêm thâm nùng. rốt cuộc có một ngày từ quên nhi nhịn không được Dùng kéo đem tề mi khuôn mặt cắt qua một cái miệng to, cùng tề ra người hoàn toàn nháo túi bụi. Mẹ con hai cái mang theo hài tử, trực tiếp dọn ra tiểu viện nhi. Bởi vì từ quên Nhi sinh tuổi trẻ mạng Mỹ, cho dù thanh danh không tốt, tâm tư cũng ác độc, rốt cuộc còn có cái loại này bị sắc đẹp mê đến hôn đầu chuyển hướng nam nhân. Một cái lao viên ngoại đem từ quên Nhi dưỡng ở bên ngoài, mỗi tháng cấp thượng mấy chục lượng bạc, nữ nhân liền cam tâm tình nguyện bán đứng thân thể. Thế ra người không quen nhìn từ quyên nhi quá thoải mái nhất tử thỉnh thoảng mà tới cửa tới nháo ước chừng náo loạn mười mấy năm thẳng đến kia lão viên ngoại hai chân vừa dẫm, từ quyên nhi hoàn toàn chặt đứt tài lộ mới từ bỏ từ khi trần gia suy tàn lúc sau trần gia mẹ con liền lưu lạc đầu đường nếu không phải bị loan anh cứu không chừng sẽ rơi vào như thế nào kết cục bởi vì nam nhân đối trần thanh vận động vài phần tâm tư chiếu cô nữ nhân khi thập phần cẩn thận ngày ngày đều sẽ đưa tốt hơn ngoạn ý đến tiểu viện nhi trung nhà cao cửa rộng dưỡng ra tới tiểu thư tỷ vị nhược loan anh sợ trần thanh vận thân mình ai không được liền riêng tử phế trang đưa lại đây dưỡng thân cầu kỷ mật nam nhân nhất cử nhất động trần thanh vận đều xem ở trong mắt nàng lại không phải cái ngốc tử nơi nào sẽ xem không rõ loan anh ý tưởng chẳng qua có thể xem minh bạch nữ nhân lại không tính toán chọc phá rốt cuộc giống nàng loại này thân phận căn bản không xứng với loan anh Nam nhân là định Bắc tướng quân bên người người tâm phúc, ngày sau tiền đồ vô lượng, mà nàng không hề là lúc trước cái kia trần gia đại tiểu thư, liền tính còn có một bộ kiểu mỹ tối ra, lại tính cái gì? Trong lòng cân nhắc từ nhỏ viện nhi trung dọn ra đi, Trần Thanh Vận thân thể tuy rằng so người bình thường nhược khí vài phần, nhưng một tay theo việc lại làm được không tồi. Mấy ngày trước đây nàng cầm theo tốt khăn đi cầm tú lâu, trưởng quay cho nàng hai lượng bạc, tuy rằng này đó tiền bạc cũng không tính nhiều. Đặt ở trước kia còn chưa đủ nàng một ngày chi tiêu, nhưng nay đã khắc xưa, mẹ con hai cái không nơi nương tựa mà sống qua, tự nhiên còn phải tiết kiệm chút. Ban đêm đốt đèn ngao du, ước chừng theo một tháng, Trần Thanh Vận làm một bộ đại theo đồ, ước chừng bán một trăm lượng bạc. Mấy ngày nay nàng cùng Trần Mâu ăn mặc chi phí hoa đều là loan anh tiền bạc, Trần Thanh Vận bản thân chính là cái da mặt mỏng, trên tay không có liền tính, nhưng trước mắt đã tích góp chút, tự nhiên muốn còn cấp loan anh. Còn chưa tới buổi trưa, Loan Anh khiêng một ngủm cái dương đi tới tiểu viện Nhi Trung, nam nhân hàng năm tập võ, sức lực so với người thường lớn không ngừng nhiều ít lần, cho dù khiêng trên vai cái dương rất có phân lượng, nhưng hắn như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn. Loảng xoảng một tiếng, cái dương bị đặt ở trên mặt đất, bán khởi một trận bùi đất. Trần Thanh vẫn nghe được trong viện động tĩnh, vội vàng từ bên trong đi ra, vừa thấy đến Loan Anh, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Loan Thị Vệ như thế nào tới? Loan Anh gãi gãi đầu, thôn trang đưa tới một ít quỳnh trâu trái cây, ta suy nghĩ lấy tới chút, làm ngươi cùng Trần Phu nhân nếm thử mới mẻ. Vừa nói, nam nhân một bên dùng ngăm đen ngón tay đem cái dương mở ra, hoàng cam cam trái cây tổng cộng có một rổ nhiều, dư lại còn lại là đảo keo bách hợp linh tinh thức ăn. nhịn không được hít sâu một hơi, Trần Thanh Vận nói giọng khàn khàn: Loan Thị Vệ, ngày sau không cần đưa mấy thứ này tới. nghe được nữ nhân nói loan anh trên mặt tươi cười chậm dai thu liễm hắn không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì vì sao ta cùng mẫu thân quá mấy ngày liền sẽ từ nhỏ trong viện dọn ra đi đen đặc mày kiếm gắt gao nhăn lại loan anh cọ một tiếng đi lên trước đại trưởng nắm mảnh khảnh cổ tay bởi vì sức lực dùng quá lớn nhuộn bạch nhu nị ra thịt thượng để lại từng vòng trói mắt vệt đỏ nữ nhân ánh mắt lộ ra một tia thống khổ chi sắc thấp thấp hừ một tiếng Loan Anh tá vải phần sức lực, nhưng vẫn không buông tay. Mang theo tháo kén lòng bàn tay bao vây lấy tế nhu thủ đoạn, nam nhân trong mắt đều bò đầy tơ máu, nhìn liền cùng nổi cơn điên gấu ngựa giống nhau, thập phần dữ tợn đáng sợ. Cùng vóc người cao lớn Loan Anh so sánh với, Trần Thanh Vận có vẻ tinh tế nhỏ sinh. hôm nay nữ nhân trên người ăn mặc màu tím nhạt váy sam, giống như mở ra ở khe núi Trung Hoa Lan. Vì cái gì muốn dọn đi? Trần Thanh Vận buông xuống mắt, Trong lòng do dự sau một lúc lâu, đột nhiên nói dối. Nương nói ta tuổi lớn, cũng tới rồi nên nghị thân thời điểm, nhưng vẫn luôn ở tại Loan thị vệ trong nhà, ảnh hưởng thanh danh, khẳng định là tìm không thấy người trong sạch. Nghe được nghị thân hai chữ, Loan Anh cương nghị anh Tuấn khuôn mặt chỉ một thoáng vặn béo lên, hô hấp ruột rập, giống như gần chết cá giống nhau. Nhìn đến nam nhân dáng vẻ này, Trần Thanh vận giật mình, phấn nhuận cánh môi một nhấp, cũng không có chủ động mở miệng y tứ. Nếu một hai phải gả chồng, Trần Tiểu Thư có thể hay không? Suy xét suy xét ta. Thùy nhuận nhuận mắt hạnh nhìn chằm chằm Loan Anh, Trần Thanh Vận nói giọng khàn khàn. Ta không nghĩ cho người ta đương tiếp. Ta không muốn làm ngươi làm tiếp. Loan Anh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Thanh Vận sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn sớm liền coi trọng nữ nhân này, hận không thể đem người phùng ở lòng bàn tay hảo hảo che chở, sợ nàng đã chịu một chút ít ủy khuất. Lại như thế nào bỏ được làm Trần Thanh Vận cho hắn đương cái không danh không phận tiếp thất? Liếm liếm có chút khô khốc cánh môi, Trần Thanh Vận trong mắt dường như ngấn lệ chớp động, nàng suy tư một lát, tay nhỏ từ trong lòng ngực lấy ra một con màu xanh ngọc hương bao, nho nhỏ hương bao thượng văn theo thúy trúc đồ văn, thập phần tinh xảo. Bởi vì hàng năm tập võ duyên cớ, nam nhân trong lòng bàn tay tràn đầy thao kén, cùng tinh tế bóng loáng vải dệt đặt ở cùng nhau, vô cớ có vẻ có chút không khỏe. Bất quá Trần Thanh Vận lại không thèm để ý điểm này, Loan Anh là trên đời này đối nàng tốt nhất nam nhân, liền tính biết chính mình không xứng với nàng, nàng vẫn là không bỏ được từ bỏ cơ hội này. Nữ nhân có tỷ vị mất cân đối tật xấu, ngày thường bên trong sắc có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này bởi vì nỗi lòng di động duyên cớ, Ngọc Dung nhiễm một tầng nhàn nhà tiên chi xác xứng với tinh xảo kiểu mỹ ngũ quan, đừng để có bao nhiêu đẹp. Loan Anh sớm liền đối Trần Thanh Vận động tâm. nhìn đến âu yếm nữ nhân này phó xấu hổ mang tao bộ dáng đã sớm đem lễ nghĩa vứt đến sau đầu trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân thật đúng là cái ốc nhìn cái gì mà nhìn trần thanh vận đỏ mặt phun một tiếng xoay người liền phải chạy chỉ tiếc loan anh phản ứng nhanh chóng từ phía sau một phen ôm nữ nhân tinh tế như liều eo nhỏ nhi căn bản không phí cái gì sức lực một tay đem trần thanh vận vứt ở trong ngực nam nhân cực nóng ngược dường như bếp lò giống nhau kém không điểm tướng tiểu nữ nhân đều cấp bỏng. Đầu một hồi cùng Loan Anh như vậy thân mật tiếp xúc, Trần Thanh Vận vốn chính là cái da mặt mỏng, thực sự có chút hay không được, an mặc dày theo chân nhỏ hùng hăng ở tạo hùng thượng dẫm một chút, thừa dịp này đường khẩu, eo thon uốn éo, bay nhanh mà trở về chính mình phòng nhỏ. Loan Anh hạ quyết tâm muốn đem Trần Thanh Vận cưới quá môn, đối với việc hôn nhân này, Trần Mẫu cũng là thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc Trần Gia hiện nay suy tàn, nữ nhi lại sinh mỹ mạo. cần phải tìm cá nhân hảo hảo che chở nếu không nàng cũng không thể yên tâm loan anh nhân phẩm hảo lại là cái bản lĩnh có hắn chiếu cô thanh vận trần mẫu cũng có thể yên tâm bởi vì trần gia lúc trước đắc tội tân đế thành hôn việc cũng không dám khua chiên gõ trống mà làm mạnh tay loan anh chỉ ở phế trang bày mấy bàn rượu liền đem tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhân cưới quá môn hôn lễ như thế đơn sơ nam nhân trong lòng đừng để có bao nhiêu ấy náy hắn thân là tân lang Bị nhất bang đỏ mắt hắn cưới xinh đẹp Tức phụ Đồng Liêu rót đến say không còn biết gì, đám tiểu tử kia một đám không phúc hậu cực kỳ, quả thực hận không thể cầm bình rượu trực tiếp rót tiến loan anh trong miệng, làm hắn không thể hành phòng, ở Tức phụ trước mặt ném phần mới hảo. Cũng may loan anh ở trong quân doanh lăn lê bò lết nhiều năm, còn xem như có chút tử lượng, giờ phút này vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh minh, bước chân phủ phiếm mà trở về phòng ngủ. Kéo kẹt một tiếng, phòng ngủ chính cửa phòng bị người đẩy ra. trần thanh nguyên âm đầu trên đỉnh cái hỉ khăn chóp mũi ngửi được một cổ nồng đậm mùi rượu tấm mắt bị đỏ thâm vải dệt che đậy nàng lại có thể rõ ràng mà nghe được dần dần tiếp cận tiếng bước chân hồng lụa bị một phen xốc lên loan anh đặt ngông ngồi ở nữ nhân bên người cao lớn cường tráng thân mình giống như tinh thiết đổ bê tông lại năng lại gian chắc. trần thanh vẫn nhịn không được cắn cắn môi cực nóng hô hấp phun ở trắng non vành thái chỗ nam nhân lẩm bẩm nói kia giúp hôn tiểu tử còn tưởng chuốc say ta ta cưới cái như vậy mỹ tức phụ chính là muốn lưu trữ sức lực động phòng nghe người này đầy miệng mê sảng trần thanh vận nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đại trưởng vói vào trong lòng ngực loan anh đào đào đột nhiên lấy ra tờ giấy tới đặt ở nữ nhân trước mặt đây là vật gì loan anh say khước nói đây là trong tay ta khế đất khế nhà tuy rằng không đáng giá mấy cái bạc Bất quá ta nghe nói nhà người khác đều là tức phụ quản trướng, nhà ngươi nguyên lai like là làm buôn bán, giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Trong tay đầu khế đất ước chừng có tam trường, Trần Thanh Vận Đại Khái nhìn lướt qua, phát hiện này mấy khối địa đều ở kinh thành quanh thân, có thể giá trị không ít bạc, Loan Anh liền như vậy đem quý trọng đồ vật giao cho nàng, thật đúng là tâm đại. Nhìn không được trắng nam nhân liếc mắt một cái, nữ nhân đứng dậy đem khế đất đặt ở tủ gỗ trung thu hảo. bởi vì có chút khắc khô trần thanh vận vừa định uống miếng nước nào nghĩ đến phía sau liền truyền đến một khổ cự lực làm nàng vô pháp phản kháng thân tiểu thể nhược tiểu nữ nhân thẳng tắp kéo dài tới kia trương đại hồng hỉ trên giường đầu oanh thanh mềm giọng hảo không hướng diễm loan anh cưới tới rồi mỹ tiểu nương nhật tử quá đừng để có bao nhiêu thoải mái mà loan ngọc thân là loan anh thân muội muội căn bản không có gả chồng tính toán một lòng muốn lưu tại phán nhi bên người hầu hạ Ngay từ đầu phán nhi nhưng thật ra không có thúc dục Loan Ngọc, sau lại cũng bởi vì Loan Anh đề số lần nhiều, nàng đi theo nhắc mãi vài câu. Loan Ngọc trong lòng đối ca ca có chút nị oai cùng chủ tử nói một tiếng lúc sau, liền cùng đồ thạch phường tiêu sư cùng nhau, trực tiếp đi miến điện. Loan Anh là ở muội mội lên đường lúc sau mới được đến tin tức, khi cả người phát run, cố tình không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể từ nàng hạt hồ nháo. Tiêu sư nhóm võ nghệ cao cường. đi thời điểm hết thể đều hảo nào nghĩ đến trở về thế nhưng ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn đoàn người ở trải qua một chỗ rừng cây khi loan ngọc là cái mắt sắc thấy được cách đó không xa trên đại thụ treo một người nàng đi đem người nọ cứu xuống dưới không nghĩ tới thế nhưng là cái thượng kinh đi thi thư sinh lại nói tiếp này thư sinh cũng là cái xui xẻo ở phía trước không thôn sau không cửa hàng địa phương làm sơn tặc cấp đoạn còn đổi chiều ở trên cây Nếu không phải gặp gỡ Loan Ngọc, sợ là liền tánh mạng đều giữ không nổi. Đi theo tiêu sư nhóm cùng đi vào kinh thành, bởi vì trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, vào thành khi kỳ thi mùa xuân đã kết thúc. Thư sinh cũng không nóng nảy, hắn là cái cô nhi, cô độc một mình, thật cũng không phải thế nào cũng phải muốn một cái công danh không thể. Bởi vì không chỗ để đi, người này liền lưu tại phế trang trung, đi theo các trí xuyên học ý địa. Thư sinh không ngừng đọc sách hảo. Còn ở y đi thuật thượng có chút thiên phú, ở phế trang trung học 2 năm, ẩn ẩn có trò giỏi hơn thầy xu thế. Cuối cùng thậm chí còn đem Loan Ngọc cưới về nhà, không quá một năm liền sinh cái trắng non sạch sẽ tiểu cô nương. Nhìn Loan Ngọc quá đến hảo, phán nhi cũng coi như lại một cọc tâm sự, thật sự cao hứng thực.